mang một vẻ đẹp rất riêng hòa quyện giữa thiên nhiên và cuộc sống của con người khi màn đêm buông xuống ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng của những con kênh con rạch âm thanh của sóng nước nhẹ nhàng vỗ vào bờ bến tạo nên một bản nhạc du dương những hàng cây dừa cao vuốt bên bờ bóng dáng in hình trên mặt nước cộng với tiếng kêu của ếch nhái cộng với tiếng cá nhảy thỉnh thoảng lách tách trên mặt nước tạo nên một không khí sống động và thật yên bình. Ánh đèn từ những ngôi nhà nhỏ ven sông tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, làm nổi bật lên khung cảnh thân thuộc và gần gũi. Khung cảnh đêm thường có những chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ của những bà má thím nam bộ đang bơi đi chợ đêm, hoặc là đi ra chợ lấy hàng bông về bán cho ngày mai, hoặc đó là mấy người đi câu cá hoặc giăng lưới. Mùi thơm của các món ăn dân dã lan tỏa trong không khí. Hơi thở của miền Tây dường như gắn liền Với những câu chuyện Những giọng nói thân quen Hòa cùng với tiếng cười của trẻ nhỏ Bầu trời đêm trong trẻo lấp lánh Với những vì sao Tạo nên một không gian mơ màng. Cảnh đêm miền Tây vừa lãng mạn vừa bình dị Để lại trong lòng người cảm giác bình yên Và ấm áp khó quên Nhưng nhanh chóng cảnh đêm yên bình Và tĩnh lặng nơi miền quê đó bị xáo động Bởi những tiếng gọi xe in ỏi Của đám trẻ châu đua xe đổ đêm này vẫn lại là một đêm mà tuổi trẻ trâu trong xóm kim Đông này tụ tập lại và bắt đầu đua xe đổ tiếng rổ ga thận in tai nhức ấp kèm theo đó là tiếng nẹt vô ẩm trời làm cho bà con chung quanh gần đó ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngán có nhiều lần vì quá bức xúc cho nên mấy ông chú trong xóm đã lại vào khuyên can tuổi này không nên đua xe như vậy thế nhưng tụi nó nào có chịu nghe thậm chí còn chửi và đòi đánh lại những người đó Thế phiền phức quá thành ra cũng chẳng ai thèm nói tới, họ chỉ âm thầm chịu đựng và âm thầm nguyện rùa trong bụng cho cái tội này mau biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Đã sắp tới giờ đua xe, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ nghít, hai bên đường đám trẻ trâu tới cổ vũ ngày càng đông. Tụi nó xem đây như một cuộc thi thực sự, vậy nên khâu chuẩn bị cũng rất kỹ lưỡng. Những chiếc xe đổ được đổ lên rất nhiều hình thù, màu sắc khác nhau. Kèm theo đó là trang phục của những đứa tham gia đua xe cũng rất riêng biệt. Nam thì mặc áo e hoặc áo sơ mi caro sọc, đầu đội nón lưỡi chai cũng sọc ngang sọc dọc. Nhìn phong cách thời trang cứ loạn xạ cả lên. riêng về phần mấy đứa con gái đi theo cổ vũ cũng có một kiểu thời gian quái dị không kém. Quần áo thì cứ hở trên hở dưới, tóc tay màu mè. kèm theo đó là những tiếng họ ngét nghe vô cùng khó chịu cứ như vậy mà không một đêm nào người dân chung quanh đây có thể ngủ yên được với nó trong đám đua xe độ đó dĩ nhiên là không thể thiếu hai thằng báo thủ miền tây gần hơn là của xóm kim long này đó chính là năm đồng và sáu tèo chuyện đi phá làng phá xóm đua xe độ trộm cắp khiến cho cha mẹ tụi nó không thể nở mày nở mặt với bà con tròm xóm ngược lại lại còn vô cùng mất mặt về trộm cướp có một vụ đề đời nhất là làm cho tên tuổi của tụi nó nổi tiếng khắp cả xóm này đây là vụ trộm chuối tại nhà ông năm hải đêm hôm đó trong vườn chuối của nhà ông năm hải hai thằng sáu tèo và năm đồng ngồi nói chuyện với nhau thằng sáu tèo quay qua nắm tay của năm đồng nó bằng giọng điệu trìu mến năm à tao với mày chơi với nhau cũng lâu rồi tao rất quý và tin tưởng mày cho nên mới giúp mày chuyện bữa nay nhưng mà bây giờ tao muốn hai thằng mình phải kết nghĩa anh thề Làm anh em kết nghĩa suốt đời Có sống cùng sống có chết phải chết Mày có dám không Thằng Nam Đồng ngạc nhiên Sau đó nhìn thằng bạn mình nói với vẻ ngạc nhiên Mày nói gì vậy sao Tao vì mày là anh em giàu sinh ra tử Đó cho đến bây giờ Không lẽ mày không tin tao sao Bữa nay tao quyết định thể độc với mày Tao với mày sống chết có nhau Vì hai thằng mình là anh em chi cốt mà Nói rồi thằng xéo Móc ở trong túi quần ra hai cây chung. Loại ngay chưng trên bàn thờ ông địa Mà nó ăn cắp được của mẹ nó ở nhà Để ra trước mặt của năm đồng Sau đó chạy ra chiếc xe độ của mình để ngoài lộ Lấy cái bọc đựng rượu Vừa mới mua thiếu ở tiệm tạp hóa của bà Chín Bành Đem vào ngồi xuống Nó bắt đầu cắn cái góc của túi đựng rượu Và rót ra hai cái chung Đoàn cầm lên đưa một chung cho thằng năm đồng rồi bảo ta vì mày kết nghĩa anh em chi cốt xã hội với nhau Hai chung rượu này làm một nghi thức kết bái anh em của mình trở nên hoàn hảo. Thằng Nam Đồng nhìn sáu tèo với vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ngưỡng ứng. Uống xong hai thằng liên kế hoạch sẽ ăn trộm chuối của nhà ông Nam Hải để sáng mai đi ra chợ bán có tiền chơi bời. Chuối mùa này tính ra cũng khá là được giá. Hai thằng bắt đầu đi ra ngoài xe của mình đang dựng phía ngoài lộ cầm vào bên trong một cái túi nhỏ. đừng đó có một con dao bự loại để dành chật củi. Thằng Sáu Tèo bấy giờ hối Mày nhanh nhanh cái chân lên Để một hồi ông Nam Hải ông ra coi vườn Tao với mày lên đồn công an ngồi chơi đó Nói nói là như vậy vì vốn sĩ ông Nam Hải làm công an xã Nhà ông có trồng thêm vườn chuối để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống Nhà của cha mẹ thằng Nam Đồng và Sáu Tèo này rất thân với nhà của ông Nam Hải Vậy mà tụi nó không biết suy nghĩ Làm ra cái chuyện nhục nhã này thật đáng xấu hổ trở lại với cảnh trong vườn chuối thằng sáu tèo và thằng năm đồng đang hì hục đốn những buồng chuối thì chợt thấy từ xa có tiếng bước chân trên mặt đất Cộng thêm ánh đèn pin đang dõi về phía vườn tụi nó thường hiểu đó là ông năm hải đang ra vườn như thường lệ vậy là chưa kịp ăn trộm thì tụi nó đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi vườn chuối nhà ông năm và lại đồ nghề chưa kịp lấy nhanh chóng tụi nó vọt lên xe và tẩu thoát nghe tiếng bước chân ông năm hoài biết vườn nhà mình đang có người đột nhập thì bèn la lớn ăn trộm bớ bà con ơi con trộm sao vườn chuối của ông năm nằm ở chỗ đất khá vắng vẻ thành ra khi ông hô hoán lên không ai nghe cả cộng thêm đó bây giờ cũng đã 8 giờ tối bà con hầu như đã đi ngủ cả ông năm nhanh chóng tiến lại chỗ cái giỏ và con dao đang nằm trên mặt đất và tức giận khi không đuổi kịp hai thằng cái đám quỷ không biết còn cái nhà ai. ta bắt được thế nào cũng mời từ bay lên đồn công an ăn sáng và uống nước trà. Hên cho từ bay là tụi bay chạy kịp đó. đúng là cái thứ quỷ yêu gì không. Nơi đoạn ông năm hải suy nghĩ về một điều gì đó thật lâu. Sau đó cúi xuống móc trong túi quần mình, ra bỏ chiếc điện thoại di động, bấm số của ai đó và gọi. Sau một hồi chuông đổ thì đầu dây bên kia bắt máy. Alo, tôi giờ gọi con có gì không chút năm? tể ông năm hải bấm gọi cho một người đồng nghiệp cũng làm chung trong xã với ông với mục đích là nhờ hỗ trợ xem ra lần này ông năm phải quyết tâm bắt cho bằng được cái đám trộm chuối này nói như vậy có nghĩa là đã có nhiều lần trước rồi nhưng ông năm không truy cứu nhưng riêng lần này ông năm hải quyết định truy cứu cho tích cụm vụ này ở đầu dây bên kia ông nói bằng giọng điệu vừa nhờ và vừa ra lệnh thành à con mày giành không qua qua phủ chú cái chuyện này con Bây giờ con rảnh, chú đang ở bên nhà hả? Để con chạy qua. À, ta đang ở vườn chuối trước nhà tao đây. Mày qua liền nha, ta đợi. Cướp điện thoại xong, ông năm Hải đi đi lại lại trong vườn chuối của nhà mình. Nhìn vào những món đồ nghề như dao, giỏ sách và đặc biệt trong giỏ sách đang đựng một buồng chuối xanh vừa mới hái xuống xong Trên cuống còn nhựa là nhựa, chảy tông tông dính lên cả nền đất bụi. Từ nó đã bỏ lại và chưa kịp lấy đi. Ông năm nhìn vào đó mà tức giận run người. Bà nội cha nhà mày Công ký từ chăm bón cho vườn chuối Trở tới ngày thu hoạch mà cái tuổi trẻ châu chú nó không tha Là để tôi phải chết với tao Và dứt lời xong thì nghe tiếng xe máy của Thành đang tới Và đậu trước đường vào vườn Ông Nam Hải quay qua thì đúng thật là thằng Thành đã tới Thành chạy vội vào bên trong Thế ông Nam Hải đứng đó thì vội vàng hỏi Ủa chú năm Có chuyện gì mà chú kêu con gấp dữ vậy Ông Nam Hải với gương mặt tức giận nhìn Thành rồi bảo Đó mày coi đi Cái tuổi trẻ trâu bây giờ nó lộng hành Quá trời qua đất nó biết ta làm công an xã mà tụi nó đâu có sợ chứ Vẫn đi vào nhà tan trộm chuối như bình thường Mày thấy nó gan không Mấy lần trước ta đã bỏ qua Nhưng mà bữa nay không thể để cho nó lường mặt mình được Ta tính như vậy này, Làm như vậy sao bắt được tụi nó Khiến tụi nó tâm phục khẩu phục Và rất câu thì ông Nam Hải Ghé tai của Thành nói to nhỏ một hồi Như thể đang bàn kế hoạch phía bên đoạn đường gần đó ngay thằng nam đồng và sáu tèo chạy lái xe thục mạng tới đoạn xa chú vườn chuối tụi nó dừng lại và đậu xe một bên ra đó xuống đất bên lề đường và ngồi tạm để nói chuyện thằng sáu tèo vừa thở hồn hển vừa nói với nam đồng á nó hên thiệt à còn một chút nữa bị ông ấy mời lên đồn uống nước rồi thằng nam đồng nhìn sáu tèo tỏ vẻ trách móc nay mày hối tao nhanh cái chân mà mày làm có cái chuyện chặt mấy cái buồng chuối thôi Cũng dễ dài chậm chạp như dù bò đó Báo hại suốt chút nữa Thì bị ông ấy phát hiện Mẹ bà chứ Còn chút nữa là có tiền đi độ xe rồi Thế không khí có chút căng thẳng Thằng Sáu Tèo vội vút cảm xúc Của thằng Năm Đồng bằng câu nói Thôi dù gì chuyện cũng đã qua rồi Coi như tao với mày xui đi Không có cơ hội này thì có cơ hội khác Thiếu gì cơ hội cho tao với mày chứ Hơi đâu mà tiếc Ui ba cái đồ quỷ đó chứ Và ăn trộm lại mây hồi cảm xúc của năm đồng cũng dần được giãn ra và thoải mái hơn nó nói với sáu thôi bỏ đi coi như là xôi mà mà hình như anh em mình chi cốt có phước cổng hưởng có họa cổng chi né xong hai thằng cùng nhau nhìn nhau cười thằng sáu tèo quậy thì quậy thật nhưng vốn có chút tính hài hước nó bèn pha trò cho năm đồng cười bằng câu anh em chi cốt một thằng một triệu mốt anh em cắt máu một thằng một triệu sau thả năm đồng cười phá lên rồi nói Thằng quỷ, nó chỉ tạo lao bế sắc với mày. Thằng năng Đồng tự nhiên trong đầu nảy ra một ý, dường như nó đang thiếu tiền dữ lắm cho nên ngoan cố như vậy. Nó quay qua nói với thằng Sáu. Ê Sáu à, mày có từng nghe qua câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất chưa mày? Biết, tao có nghe câu đó. Mày ý của mày sao cứ nói thẳng đi, úp mà hoài. Thằng Năm nó từ từ nhỏ nhỏ cho thằng Sáu nghe về kế hoạch của nó. bây giờ tao với mày đang kẹt tiền để độ xe về không? thì đúng, bộ mày có cách nào có tiền hả? nó đó, bây giờ mình quen lại cái vườn chuối nhông Nam Hải trộm chuối tiếp đi. bộ mày điên à mày không thấy ông vừa dí tao với mày thuộc mạng, bây giờ còn tìm vào chỗ chết. ngu nó vừa thôi. thì bởi vậy tao mới nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. mày không biết ý nghĩa của câu đó thật sao? tới lúc này rồi, tháng 5 còn kinh nhẫn để giảng giải cho thằng sáu nghe. nói luôn ý định của mình. Hồi nãy ông EA không có đuổi kịp được mình. về đến thế nào ông cũng vô cùng bực tất bỏ về nhà. Làm gì có cái chuyện ở đó mà canh nữa. Vậy nên tao mới nói cái chỗ nguy hiểm là cái chỗ an toàn. Mày cứ tin tao lần này. Bây giờ cái vườn chuối đó coi như là mở cửa mời tao với mày vào đó. Mày thấy suy nghĩ của tao ghê chưa? Thằng năm vừa nói vừa cảm thấy bản thân của mình suy nghĩ thật hơn người. Thằng sáu thì cũng có lý cho đến quyết định xếp cùng với thằng năm... Quay lại vườn chuối đó ăn trộm thêm một lần nữa. Một phần động lực cho tụi nó quay lại. Cũng là vì đang cần tiền độ cho hơn cây đám trẻ trâu bên xóm bên cạnh. Vậy là hai thằng đứng dậy, lên xe và chạy ngược lại. Hướng vườn chuối của ông Năm. Thế nơi tụi nó đậu xe ở ngoài lộ. Hai thằng mới bắt đầu, đi thật khẽ khẳng vào bên trong. Xem xét tình hình như thế nào. Rồi mới lấy đồ nghề liên và tiếp tục đối những buồn chuối đậm đi bán. Sau một hồi đi vòng quanh vườn chuối Thì không có động tính gì Tụi nó dám khẳng định rằng Ông đã không còn là đó nữa Bây giờ thì hai đứa nó bắt đầu Dám nói chuyện lớn và tự nhiên như ở ngoài đường Hoàn toàn không có một vẻ gì Là giống như đang đi ăn trộm Thằng năm nhìn thằng sáu Bằng ánh mắt đắc ý nó bảo mày thấy chưa mày thấy những lời ta nói có đúng không à Quả nhiên là ông ta Không còn trong cái vườn này nữa đâu Mà đã đi về nhà từ cái đời thổ nào rồi công nhận mà hay thiệt đó, đâu là đoán như thần thôi bây giờ tiến hành vào việc đi Và dứt câu thì hai thằng cùng nhau tín lại chỗ bỏ quên con dao và cái giỏ sách lúc nãy trong vườn chuối cầm lên và đi về những buồng chuối để đốn một thằng cầm giỏ một thằng cầm dao cứ như vậy nghỉ hộp đốn những buồng chuối chữ quả bỏ vào trong giỏ như một chiến lợi phẩm đang nghỉ hộp đốn tới buồng thứ ba thì từ phía sau lưng của hai thằng có hai bóng người Lào tới tụp lấy vai Sau đó nắm tay của nó kéo giận vào đằng sau Giống y như cảnh công an ập vào bắt một tụ điểm tội phạm Chưa kịp định thần không biết chuyện gì xảy ra Tại đằng sau lưng ngay thẳng phát ra giọng nói quen thuộc Thì ra đó là giọng của năm Hải Ông ta tức giận rồi bảo Tớ biết chắc tụi bay ấy mà Mấy lần trước ta đã tha cho chúng mày Thế chịu không có biết quay đầu hoàn lương Lần này tái phạm thì sẽ không còn cơ hội nào nữa cha mẹ tụi mày ở nhà cầm lưng làm để trả nợ, vậy mà tối ngày lo đi báo phát làng phát xóm, ta cũng thiệt không hiểu nổi tụi mày đang nghĩ cái gì trong đầu. vừa nói ông vừa nhìn tụi nó và lắc đầu ngao ngán. thằng sáu tèo lúc bấy giờ giờ thói côn đổ lên, bật lại ông năm và thành đứng đó, nó vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vừa cầu nhỏ nói: thắng làm thủ vua thua làm giặc. vậy thưa ông già bắt được tôi thì muốn chém muốn giết tủy, tôi không sợ đâu. Đừng có đứng đó mà dạy đời tụi này. Nghe ngứa lưng lắm. Khi nghe câu đó và nhìn thấy thái độ lồi lõm của cả hai đứa, Thành tức giận quay qua ông Nam Hải rồi bảo. Chưa năm à, hồi nãy còn thấy tụi nó cũng còn nhỏ. Mới 16, 17 tuổi. Đây là tính xin chú tha cho tụi nó. Và bây giờ thì tụi nó ngông cuồng phá phách và mất dạy quá. Vậy nên phải cho tụi nó một bài học. Mày nói đúng. Ý cậu mày có lấy ý của tao. Thế bây giờ không có nói nhiều. Để tụi nó lên xạ trước đi rồi tính. Vậy là sau cái trận ngày hôm ấy, cả hai thằng đã bị bế lên xã để nghe giảng đạo và uống nước trà. ấy vậy mà tụi nó vẫn chưa bỏ được cái thói hư tật xấu và bản tính phách lối đã ăn sâu trong máu từ nhỏ. Bởi sáng hôm sau trước cửa công an xã, con hai người bước vào trong, đó là hai người đàn ông. Thì ra nó là cha của thằng Sáu và thằng Năm, đang tới công an để xin cho tụi nó không phải đi trại giáo dưỡng. Thành từ phía bên trong bước ra bên ngoài, nghiêm nghị nhưng cũng pha một chút niềm nở. Hai chú tới rồi à? Còn mời hai chú vào bên trong. Hai người đàn ông bước vào bên trong ngồi xuống, sau đó thành và hai người cha của đám tụ nhỏ bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Cha của thằng Tèo liền nói: "Thôi thì con dại cái mang. Tôi cũng xin quý công an sáng hãy để cho nó về lại nhà, tôi sẽ dạy dỗ nó, chứ đừng bắt nó đi chạy giáo dưỡng." Tôi xin hứa là sẽ không tái diễn tình trạng này nữa. Sau một hồi năn nỉ cuối cùng thành đất đồng ý, để không cho hai thằng kia đi trại giáo dưỡng, mà để lại nhà cho cha mẹ dạy dỗ. Lúc đi theo cha của mình bước ra khỏi công an xã, hai thằng nó gương mặt vẫn sức láo lắm, trong dáng vẻ này thì vẫn chưa ý thức được mình đã làm gì sai. Vẫn còn ngông nghênh lắm. tối hôm đó hai thằng ngồi lại với nhau bên bụi chuối sau hè của nhà thằng Sáu, Năm mấy giờ nói với sáu Thôi Rồi đi anh em mình chi cốt Tao với mày là anh em kết nghĩa Đã nói là có sống cùng sống Có chết cùng chết Có phước cùng hưởng Mà có họa cùng chi Rồi đi Hai thằng ngồi đó Và nhậu cho đến lúc say mềm Vì tối nay không thể hành động được Có thể nói là phải dừng lại Vì ăn trộm này một thời gian Thân nhau lắm Cắn nhau đâu Là câu nói của ông bà xưa hay nói Dạy con cháu đời sau phải biết đề phòng dạy chừng trong các mối quan hệ Nhưng với tuổi này có lẽ tụi nó quá trẻ để nhận ra điều ấy Phải chi hôm ấy, Sáu Tèo không mạnh miệng bung ra những đời thể thốt như vậy Thì có lẽ bây giờ nó không gặp nhiều rắc rối và hoảng sợ tới như thế Sáu Tèo và Nam Đồng là hai thằng bạn thân Là cách khác chỉ có hai đứa nó mới chơi nổi với nhau Lý do là vì hai thằng này được mệnh danh là báo thủ số một của xóm thanh tự Ngày hôm đó thằng Sáu Tèo từ trường trở về nhà với một vẻ mặt đầy tức giận. Lúc này nó chỉ mới có lớp 9. Nó xanh cây cầm vào trong nhà. Mẹ nó đang đầm cơm trưa ở phía sau. ngày còn tiếng nó về thì bất ngờ và chạy lên. Ủa sao giờ này đã về? Không ở trong trường học đi con. Thằng Sáu Tèo vẻ mặt đầy bực dọc với cái tính nết ngang tàng ngỗ nghịch của nó từ nhỏ. Nó đầm cái ghế sau đó thì ngồi phịch xuống. Thể hiện sự bực tức cho mẹ nó coi. Tôi không qua học nơi đâu Muốn nghỉ Tôi sẽ không quay lại học ở cái trường quỷ quái đó nữa Vốn biết tính nóng này của đứa con trai mình Vậy nên mẹ của thằng Sáu tèo Mới nhẹ nhàng vỗ về nó Như vẫn hay thường làm Thôi mà con thì học sau này mới có nghề ngẫm làm ra tiền chứ Tôi nói không là không Tự nhiên không làm gì cũng bị ông thầy chủ nhiệm ông ấy la Bà nghĩ coi có tức không chứ Sao Kể cho mẹ nghe Mà con có chắc là không làm gì mà bị thầy la không Mình phải làm gì sai thì mới la mới nhắc nhở được chứ Tôi mới hăm dọa cái thằng kia trong lớp thôi Vậy mà ông la tôi đó Tôi quyết định rồi tôi nghỉ học Khỏi nói nhiều nữa Tôi mệt quá tôi muốn ngủ một giấc đây Dạy là phải có cơm nước cho tôi ăn đầy đủ đó nghe bao giờ. nói xong thì sóng tiểu đi một mạch vào bên trong nhà Không thèm để ý tích cảm xúc của mẹ nó như thế nào Biết không thể khuyên can được con mình về nên mẹ của thằng Sáu Cũng chỉ biết để mọi chuyện suy theo tự nhiên chỉ biết bất lực mà đứng nhìn đứa con bất trị của mình. Về cái hồi thằng sáu tèo bỏ học, mày đặt đi bụi đời nó đã quen và kết thân đường với năm đồng. thằng năm đồng cũng y chang như sáu tèo vậy, lúc trước học thì già vào trường thì kiếm chuyện với bạn bè vô lễ với thầy cô, bậy quanh trường quanh lớp, cuối cùng thì bị đuổi học mà vẫn không có bỏ được cái thói đó. tiếp tục về nhà báo cha báo mẹ. mượn nợ mượn nần tứ tung để cùng đám bạn xấu chơi bời. Bây giờ đây thì bố mẹ của nó phải nai lưng ra đầm như trâu như bò để trả nợ tiền đầu xóm cho đến cuối xóm. Vậy mà tụi nó vẫn không chừa cho cha mẹ chút sĩ diện nào cả. Tiếp tục tụng năm tụng bảy với những thằng nhóc lất cất đi phá lạng phá xóm. Mấy lần mẹ chạm chán với đám đầu gấu thứ thiệt làm cho ngay thằng nó chạy muốn xúc quần. Vậy mà dăm bữa nửa tháng lại tiếp tục đi phá. Không bỏ được cái tật đó, các thú vui yêu thích của đám trẻ chính là bộ môn đua xe nẹt bô giữa nửa đêm. Cây cảnh vào lúc cai 3 giờ sáng, lúc mọi người trong xóm đang ngủ ngon, là tiếng nẹt bô chói tai của đám tụi lại vang lên. Thật sự không biết là ngầu bao nhiêu, chỉ toàn nghe tiếng chửi rủa và cầu cho tụi nó chết càng sớm càng tốt. Mọi bà thiếm trong xóm vì có bức xúc trước chó mất dậy không để ai nó ngủ của tụi nó. Bà ra ngoài cửa canh lúc tuổi nhóm đua xe ngang qua và chửi đầm bà nội mấy cái đế, cái đám trẻ yêu này đồ thức trẻ trâu phá làng phá xóm không biết mần ăn con mẹ gì hết mà cứ tối ngày trộm cắp xin tiền cha mẹ rồi đỗ xe Tới tối thì đẹp bộ in ỏi không cho anh ngủ ta chủ cho tụi bây chết bờ chết bụi trông vào gốc rửa cốc cáo mà chết mẹ nó đi cái thứ quỷ yêu bà con chung quanh cũng không biết bao lần chửi rửa bọn nó chủ cho bọn nó mau biến khỏi cái xóm này Chỉ có như vậy thì khu xóm này mới được bình yên. Nhưng mà ngày nào hai thằng này còn chơi thân với nhau thì ngày đó mọi người còn phải chịu mệt mỏi vì tụi nó không biết kiêng nể ai cả. Với lại cái tính của tụi này cũng hung hăng háo thắng lắm. Người ta cũng không muốn chạm chán làm gì chỉ mang về rắc rối mà thôi. Nên họ vẫn tiếp tục im lặng và chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng mà dường như những lời trừ rủa ngày đêm của hàng xóm chung quanh đang dần linh nghiệm là bởi vì cái gọi là tính nghĩa anh em xã hội của tụi nó cũng sắp sửa tan tành, ngày chí cốt thì cũng trở thành một bộ hài cốt mà thôi. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái buổi chiều hôm ấy, tự nhiên thằng sáu tèo nó mới hẹn thằng năm đồng ra quán cà phê ở ngoài bờ kè sông hậu với một thái độ khẩn khoản, hình như nó có điều gì cần tâm sự với thằng năm và nhờ cậy thằng bạn của nó là than vãn với thằng năm đồng bằng một bộ dạng không thể đáng thương hơn. Mày à, tao đang có chuyện này làm tao giàu dữ quá. Nhưng mà tao không biết tâm sự với ai hết cả. Cho nên tao hẹn mày ra đây bữa nay. Phải công nhận hồi xưa tư giờ trong tất cả anh em. Mà tao chơi đó, tao chỉ có một mình mày là quý mến nhất. Tại vì mày sống rất tình cảm, luôn rộng rãi tốt bụng giúp đỡ anh em. Tao nói thiệt đấy, là tao rất quý mày đó năm. Trong cuộc truyền trò này, thằng Sáu tèo liên tục nói những lời khen ngợi rất khách sáo và lạ lùng. Ngày qua đã thấy có chút giả tạo. Nhưng không lẽ thằng Nam Đồng không nghi ngại gì hay sao? Lâu lâu được thằng bạn của mình khen như vậy khiến thằng Nam khoái lắm. Mày có chuyện gì nói tao nghe đi. Sao bữa nay mày nói chuyện nghèo lạ vậy? Sau một lúc trầm tư sấu tèo lại tiếp tục? Tao với mày là anh em. Nhiều khi có kiếp này mà không có kiếp sau. Thôi thì tao cũng không giấu gì mày. Tại nói thiệt là tao sắp bị người ta giết chết. Nghe câu đó. Thằng Nam Đồng bết rút ngờ và lo lắng Đã gặng hỏi lại ngay vì rất muốn biết lý do Nhưng mà trời đất ơi Mày nói cái gì vậy Sáu Tèo ai giết mày Mày nói rõ ràng tao nghe coi Đừng làm cho tao hồi hộp chứ mày Sau một hồi giấu giếm Cuối cùng thì thằng Sáu Tèo cũng chịu nói ra sự thật Hóa ra là cái đợt vừa rồi Thằng Sáu Tèo có chơi cá độ đá banh chung với tụi thằng hùm bom ở phía xóm dưới cũng chính vì cái tính háo thắng của nó Cứ nghĩ rằng kèo đó nhất định không thua Nhưng ai ngờ đó lại là một thất bại thảm hại Làm cho thằng sáu thua kèo rất đậm Bây giờ nó đang thiếu tiền trung độ của người ta Một con số rất lớn Và nghe tới cái tên nồng bom thằng năm đồng đất xanh mặt hết trơn Vì nó biết rõ thằng này là đầu gấu nổi tiếng hung hăng nhất trong xóm Đàn em của nó rất nhiều anh nghe qua tiền của nó cũng phải cảm thấy nể vài phần Thằng sáu tèo ngu dại lắm mới dính líu tới tuổi nó Bây giờ thiếu tiền độ này có khi bị thằng Hùng Bom giết chết Bởi vì trước đây thằng đầu gấu này từng lấy mất ngón tay của người ta Chỉ vì trả tiền chậm trễ Vừa tức mà vừa lo lắng cho thằng bạn Thế ra bao nhiêu lời khen có cánh Và cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tình nghĩa anh em chích cốt Cũng chỉ là do thằng Sáu Tèo không mượn tiền nó mà thôi Nhưng tất nhiên đối với một thằng tối ngày chỉ ăn chơi quệ phá như đó Chả có con việc làm gì Thầy lấy đâu ra tiền để cho thằng nó mượn Nhất là con số lớn như vậy Cho nên thằng năm bấy giờ vào Trời đất ơi Mày dính vào cái đám đó là tiêu rồi Mà bây giờ tao cũng đâu có tiền cho mày mượn đâu Mày thử biết xưa nay tao với mày toàn đi phá làng phá xóm không à Và sau đó thằng năm đồng tiếp tục cằn nhằn thằng sáu Chính vì sự ngu ngốc của nó Thế nhưng khi vừa nghe thằng bạn của mình không có tiền cho mượn Sao tèo đã bắt đầu tỏ ra khó chịu Khác hẳn với thái độ lúc nãy là nó nói bằng cái thái độ đầy sự hờn trách vậy là sao vậy là cuối cùng mày cũng không giúp được tao tao nói thật với mày tại bữa nay tao khổ quá tao mới hỏi vậy chứ tao cũng đâu có muốn cầu xin mày anh em thì lúc nào cũng mở miệng nó ra tỉnh nghĩa về mà lúc tao kẹt mày cũng đâu giúp được gì hay là mời muốn tao chết mày nói đại ra đi còn ở đó mà bày đặt bây giờ tao quá hiểu về con người của mày đổ cái thằng ích kỷ những lời nói là bắt đầu trở nên gay gắt hơn chỉ vì chuyện tiền bạc thằng Nam Đồng rất nóng khi nghe thằng bạn nói về mình như vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại, có thể là do thằng Sáu Tèo đang rất rối ren, cho nên nó mới nói như vậy mà thôi. Nam Đồng cũng rất cố gắng để kiềm chế, nhưng thực sự bây giờ nó không có tiền để giúp thì biết làm sao đây. thế là không mượn được tiền, nhưng Sáu Tèo đã để ý thấy trên cổ của thằng Nam có đeo một cọng dây chuyền khá to, cho nên nó đã mượn luôn để xoay sở. lúc đầu thằng năm không chịu vì cọng dây chuyền này do mẹ của nó để lại lúc còn sống bây giờ thì bạn đã chết đây là vật kỷ niệm không thể nào tách rời Tháng 6 vẫn tiếp tục than vặn rất nhiều làm cho một hồi sau thằng năm siêu lòng lột ra cho nó mượn chỉ suy nghĩ đơn giản rằng cứu thằng bạn của mình trước còn mọi chuyện thì tính sau vì ngay thằng vốn là anh em chí cút thân thiết của nhau vậy nên việc trong mượn này cũng đâu cần giấy tờ gì mọi thứ đều được đặt cược hết vào lòng tin và cái thứ tụi nó gọi là anh em xã hội chỉ cốt để làm tăng thêm lòng tin cậy thằng sáu còn dám thể độc với thằng bạn hai thằng nó mãi mãi là anh em tốt sống tốt gì cũng có nhau sáu tèo sẽ đi xin làm việc không quẩy phá nữa để có tiền trả lại cho năm đồng thế nó cũng quyết tâm như vậy cho nên thằng năm cũng cảm thấy an lòng nhưng mà người ta nói phải rất tỉnh táo khi cho bạn bè mượn tiền vì rất có thể mất tiền mất tài sản và mất luôn cả bạn thằng năm chắc chắn sẽ không ngờ rằng mọi lời hứa của thằng sáu sẽ như gió thoảng bay khi có biến cố xảy tới sau khi đã giúp đỡ thằng sáu từ đó như thượng lệ thằng năm lại rủ sáu cùng hẹn với đám mấy thằng con trai khác chuẩn bị cho trận đua xe tối nay bọn nó có lời thách thức từ một đám khắc nhất định là phải hơn thua bằng được để khẳng định tài lực lái lụa của mình Cũng chính vì vậy mà sự cố kinh hoàng sẽ xảy đến đúng đêm nay mà chắc chắn tụi nó không có ngờ tới. Khi thằng năm vừa tới điểm hẹn tụ tập đã đã trồng thấy bầu trời đêm nay sao mà đen mịt hơn so với mọi ngày. Có khi nào đó một điểm báo cho một đêm chết chóc kinh hoàng sẽ đến với nó và kết thúc những chặng đường đu của nó mãi mãi. Dàn xe đồ được sắp xếp hàng ngang và đèn xe được mở suốt sáng một khúc đường. Tụi nó bắt đầu lên xe, nệt vô in ỏi lao về phía trước trên những cường lốc. Đoạn đường này, tụi thằng 6 và thằng 5 không biết là đã chạy qua bao lần. chả có vấn đề gì, thành ra tụi nó rất tự tin. Lúc đầu thì mọi thứ vô cùng thuận lợi. Thằng năm đang chạy nhanh nhất và dẫn đầu đường đua. Sau đó là thằng 6, còn đám kia thì vẫn chạy tiếp vào phía sau lưng. Càng lúc những chiếc xe càng tăng tốc độ xế gió, Thằng năm còn tí tưởng quay lại phía sau và nói với mấy thằng sau rằng, quá chậm chạp, sao có thể đuổi kịp được tụi nó. Cái đám xóm bên kia thế mà cũng thua tự mình cho coi, tụi nó múc đằng xa kia kìa, chưa gì tụi mình đã vượt mặt tụi nó, đúng là đua xe dở mà cũng nhận kẹo. Thằng sáu hưởng ứng theo từ phía sau, đúng vậy, thật thấy thấy chắc tụi này biết trước xe thua tự mình nhưng muốn nhận kẹo cho đỡ nhục thôi. Nhưng mà ai có rẻ là không nhận kèo nó còn nhục hơn là nhận kèo rồi bị thua ấy mày. Hai thằng năm đồng và sáu tèo trò chuyện với nhau khi đang đua xe vừa buông tay lái vừa tỏ ra thích thú. Tiếng ngọ hết kèm với tiếng nệt bô in ỏi của tụi nó một lần nữa khuấy động không khí yên tĩnh của buổi đêm. Khi xóm giềng đang ngủ say, hai thằng cố gắng dùng hết tốc độ nó cấm đầu cấm cổ chạy đi thật nhanh. nhưng rồi điều bất ngờ cuối cùng cũng xảy đến khi mà nó chạy tới khúc đường ở ngã tư đằng kia. bất thình lình nguyên một chiếc xe tải từ hướng khác đột ngột xuất hiện khiến cho nó bất ngờ và hoảng hốt cố gắng lắm thì lách xe chạy thật nhanh về hướng khác nhưng tốc độ quá nhanh làm cho nó không kịp trở tay chiếc xe tải đó đã tông rất mạnh và thằng năm phát ra một tiếng rầm rất lớn cú tông mạnh khiến cả thằng năm và con xe độ của nó bị hút văng vào lề đường nhưng thật không may Ngày chỗ đó lại có nguyên một cây cột đèn to đùng, công chính là thứ đã lấy đi sinh mạng của năm. Nó bị chật đầu rất mạnh vào cây cột điện, còn chiếc xe của nó cũng đã bị tan nát. Lúc đó thằng 6 vừa chạy tới và kịp chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, máu tươi nhiễu lộn trên mặt đất. Ngày dưới trên cột là thằng năm đang nằm dễ chết tức tưởi. Đầu của nó bị vỡ ra máu me rất đáng sợ, cổ thể hình như đã bị gãy trọng hẳn có một pin. Về mà mắt của nó vẫn mở trừng trừng ra Và nhìn về phía đằng sau tầng Tèo Nhìn đèn xe dọi thẳng vào Một gương mặt chảy trộm máu me be bét kinh khủng Làm cho thằng Sáu Quéo hết cả giò Thằng năm Đồng nó ói ra máu từ trong miệng Và lúc đó lũ bạn báo thủ Của nó đua xe cũng chạy tới Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ghê sợ Một trong số những đứa đó liền thốt lên: Trời đất ơi Kể quá từ bay ơi Nhìn muốn xỉu lên xỉu xuống Một đứa khác trong đám thể hiện tính ích kỷ bền rủ dê Thôi chết bà rồi là chết chắc rồi chứ không sống nổi Bây giờ ta nói tụi mày nghe này Tránh liên lụy về sau Tránh trúc lên ráng rối Tránh đến đi công an Bây giờ tránh lúc đêm khuya trời tôi không có ai Tụi mình trốn đi Trở về nhà coi như không biết chuyện gì Nếu có trường hợp xấu có ai tới hỏi thì trốn hết cho tao Kêu là không quen không biết thằng này Tránh liên lụy hiểu không Đúng vậy cứ làm y như là thằng Tiến nói đi Coi như vậy mới tránh được phiền phức sau này nhanh lên xe vọt đi tôi bay đám tụi nó thực sự sườn cái ốc chỉ vì sợ liên lụy cho nên lũ này đang ngay lập tức quay xe chạy về giờ chỉ còn sáu đang run rẩy trước cái sắc đầm điểm máu của thằng nam Đầm. có phải là nó đang rất sốc vì mất bạn và vô cùng đau lòng hay không mà tại sao nó vẫn đứng đưa người ra ở đó thì ra sự thật phũ phàng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều lúc này ta mới nhìn thấu rõ được lòng người Thằng Sáu Tèo cũng đang sợ y chang cái đám kia rằng cái chết của thằng Nam Đồng có thể sẽ ảnh hưởng tới nó. Và trong đầu nó hiện ra một suy nghĩ vô cùng ích kỷ nhỏ nhen. Thằng Nam Đồng dù sao cũng không cứu được. Cái chết của mày lúc này có khi cũng là chuyện tốt cho tao. Nếu mà như vậy thì nợ nần giữa chúng ta coi như chấm dứt tại đây. Ai đâu mà biết được chuyện này. Nhất là trong đêm khuya thanh vắng như vậy. giờ thì xem ra mọi chuyện trước đây tao với mày thể thốt các thứ. cộng thêm chuyện tình nghĩa coi như đã hết. Làm gì có chuyện anh em nào chứ Có phước cùng hưởng Có họa cùng chịu cùng chia hả Phúc thì tao hưởng Còn họa tao xin nhường cho mày đó năm mà Người sống kẻ chết thì không còn liên quan đến nhau Vậy nha năm đồng Chào mày tao về đây Nằm yên ở vị trí đó Thật không ngờ thằng bạn mà năm đồng Coi như anh em ruột thịt chí cốt Cuối cùng lại có một suy nghĩ phũ phẳng đến như vậy Sau tèo đã lạnh lùng Quay lưng và chạy thẳng về nhà bỏ mặc lại thằng bạn của mình nằm đó và chấm dứt tình cảm anh em cắt máu ăn thề mọi chuyện cũng đã dần được lắng xuống đêm hôm đó dù có kinh hoàng đến mấy rồi cũng qua đi sáng hôm sau người ta phát hiện vị trí tai nạn thảm khốc phát hiện được là bà tám bán tạp hóa gần chỗ ngã tư sáng hôm đó tầm khoảng năm giờ sáng như mọi khi bà tám leo lên chiếc xe cúp năm mươi cũ kỹ của mình rồi bắt đầu chạy ra chợ bầu sen ở gần đó Trường hợp là đoạn đường chạy ra chợ sẽ đi ngang qua ngã tư có cây cột điện. Xảy ra tai nạn thảm khốc Chạy đường một đoạn đèn xe của bà Tám chiếu thẳng vào trong chỗ cột điện, nơi mà thằng năm đồng nằm chết. Bà Tám vì mợt mắt mờ không biết đó là gì, sao lại toàn thấy một màu đỏ. và ngẫm nghĩ trong bụng. Trời Phật ơi, cái xe hàng nào mà chạy ẩu dữ vậy? Đụng con ngá những người ta vong vào cột điện chết tươi, thật là xui xéo. Nơi đoạn thì bà nhìn thấy hình như có gì đó sai sai. Mà dừng lại, coi cho thật kỹ một lần nữa, coi đó có phải là con nghe bị tông chết hay không. Vốn bản tính nhiều chuyện ăn sâu trong máu, bà Tám quyết định dừng lại. Đã nhanh chóng xuống xe, đi lại gần trước cột điện hơn. Chạy bà hoảng hốt hết lớn, làm cho đám người bà vui bảo mịn đi tập thể dục ngang qua chạy lại. Bữa Lạng nước ơi, con người chết! Bà vui và bà mịn đang tập thể dục ngang quá chạy lại rồi hét lớn. Trời Phật ơi! Sao lại ghê quá vậy? Bà vui quay qua nói với ngay bà. Trời đất ơi con cái nhà ai vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Vốn bản tính căn giả bà mịn tín lại gần hơn thì dường như phát hiện ra đó là ai? Bà mới nói với ngay bà kia vừa nói vừa lắc đầu một cách đầy ngao ngán. Trời đất ơi! Thì ra là thằng năm Đồng con nhà ông Tư Tiền. Nhà ở dưới vùng tôm ám chung với lại xóm mình nè. chắc lại đua xe rồi bị tông trúng cột điện chứ gì nữa thật là xui nhà có hai cha con mẹ nó thì mất sớm mà cái thằng này cũng tệ mười mấy tuổi đầu biết là mình học không giỏi nghỉ hầm thì đi làm kiếm tiền phụ cha nó không có chịu cứ tối ngày đi phá làng phá xóm độ xe cuối cùng thì nhận thấy kết quả như vậy Nghe từ lần ngít tận người ta chết rồi cái miệng độc địa của một số người cũng không tha Có lẽ những người này đã gặp phải một bài học gì đó Thì mới thức tỉnh ra và bỏ cái thói quen xấu xa này Trở lại với cuộc chuyện trò bà Tám thế vậy Thì vội lật đật chạy xe tới nhà ông Tư Tiền Cha của thằng năm Đồng để báo tin Và kêu ông nhận xác con ông về Tới nơi bà Tám chạy xe thẳng vào trong sân nhà Hình như giờ này ông Tư vẫn còn ngáy ngủ Vì tối hôm qua bận đi xoáy xa ếch cả đêm Sang có mà bán ngoài chợ Bà Tám đập tay mạnh vào cánh cửa nhà rồi kêu lớn Anh Tư, anh Tư ơi Đang ngủ thì ông Tư bỗng nhiên thấy tiếng của ai đó gọi lớn Ông bật dậy và đi ra Không vội mở cửa ông hỏi với ra ngoài Ủa ai vậy? Giờ này còn sớm mà Mở cửa anh Tư ơi, có chuyện rồi Ông Tư mở cửa thế đó là bà Tám đang đứng trước cửa thì ngạc nhiên Vì trước nay dù hàng xóm Nhưng mà hai người cũng ít giao thiệp Ông Tư bấy giờ liền hỏi có chuyện gì mà qua kiếm tôi sớm vậy? sáng nay chỉ không đi lấy đồ về bán à? trời đất anh thư ơi, bây giờ anh còn quan tâm đến chuyện đó nữa hả? như để xác nhận lại thêm một lần nữa, xem cái xác nằm ngoài cửa điện có phải là thằng Nam Đồng con ông Tư không? vì món me đã treo phủ hết cương mặt. Bà Tám tối đó thấy đám thằng Nam Đồng đua xe trong bộ đồ và chiếc xe đó cho nên mới nghĩ đã nói. bà bấy giờ liền hỏi: tôi hôm qua thằng Nam Đồng nó có về nhà không anh Tư? Thông qua đến giờ nó có về nhà đâu. Bảo có chuyện gì liên quan đến nó sao à? Vậy là đúng rồi. Trời đất đôi thằng năm Đồng con anh tối qua đua xe bị tông vào của điện chết rồi kìa. Sao có nó nằm ở bên chỗ ngã tư xã đó? Anh chạy ra qua đó nhận xác đi. Ông Tư lúc này chân tay buồn rùn, gương mặt sắm xịt lại. Ông Tư dường như không còn sức lực để mà nghe tin dữ. Bà Tám thế vậy thì vội chờ ông Tư ra chỗ ngã từ xã để mà xác nhận con trai của mình tới nơi ông tư la nàng lên khi thấy cái xác máu mè bẹp bét cái đầu ngẹo qua một bên của thằng nam Đầm. chờ đất đoi con ơi sao lại ra nông nỗi này ta đã nói với mày rồi tại sao mày không nghe lời của tao để bây giờ bỏ mạng như vậy hả con vừa dứt lời thì ông tư bấy giờ ngã quỵ xuống mọi người lúc này đã buôn đóng kín lại chỗ đó thế vậy mọi người cũng phụ đưa ông tư về nhà Và hỗ trợ ông lo hậu sự cho thằng năm đồng êm xuôi Tên tài xế xe tải Tông chết năm đồng thì cũng bỏ chạy mất tâm từ lâu Cuối cùng thì người ta cũng thu dọn hậu quả lại Chính là cha con của thằng năm mà thôi Từ hôm đó bên nhà của bà Vui Bà Vui đang ngồi xào thịt bò Ở ngoài gian bếp phía sau nhà cho chồng của bà Và mấy ông bạn trên nhà trên Đang ở ngoài sẵn nước rửa rau Trong thời gian chờ đợi chào bò xào rút nước thì đột nhiên từ phía sau lưng của bà vui có tiếng người gọi tới bà vui bà vui ơi bà vui vội vàng quay lại đằng sau lưng nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả bà quay ra trước rửa rau tiếp thì đột nhiên rổ rau của bà như cô ai đó nhấc bổng lên cao rồi quăng mạnh xuống đất làm cho rổ rau trong đó rơi ra tung tóe bà vui hoảng sợ run rẩy định chạy vào nhà và ngất toáng cả lên thế nhưng tuyệt nhiên không làm được chân bà vui lúc bấy giờ như thể Đang bị một lớp xi măng đóng chặt xuống nền đất Miệng của bà như có ai đó Dán keo lại Không còn phát ra tiếng nói chuyện được nữa Chỉ ú ớ được mà thôi Và hoạt động bình thường bây giờ chỉ có con mắt Trước mắt của bà Từ từ nghiện ra một hình ảnh đầy ma quái Đã không ai khác chính là thằng năm đồng Với hình dạng biến dị y chang Như lúc nó nằm chết Đã chỗ kịch cột điện Là tiến lại gần bà vui rồi tức giận Bà vui Sao bà nói tôi đáng chết Bà vui lúc bấy giờ không trả lời được Chỉ độc thoại ở trong bụng Nhưng bà này vẫn giữ quan điểm của mình Dù rất là sợ Cái đảm báo như tụi bây Chết là đáng rồi Đổ xe cho nó lắm vào Rồi đi phá làng phá xóm không được cái tích sự gì cả Tối là lôi xe đã đua Làm cho hàng xóm không ai ngủ ngay được hết Đáng đời lắm Hồn ma của thằng Nam Đồng trở nên tức giận rồi điên tít Tôi vẫn thích đua xe vậy đó Bà làm được gì tôi? Bà sắp nguy kịch tên nơi rồi vẫn còn mạnh miệng quá à? Cái miệng độc địa của bà thật là bất nhân. Được rồi. Bữa nay tôi sẽ cho bà biết hậu quả của việc chủ ẻo người khác. Nói lời cay đặc sẽ có hậu quả như thế nào? Bữa nay tôi cho bà đổi tên thành bà buồn luôn đó. Rất lời hồn ma của năm đồng biến mất trong hư không đêm tối. Còn lại bà vui đứng đó. đều lạ là tự nhiên cái môi của bà vui bắt đầu sưng lên như bị ống chích. Thì đã chỗ môi bắt đầu bầm tím lên và đau nhức vô cùng không ăn uống được gì. giờ vậy nhưng cái thói tính sĩ diện, bà vui vẫn ngoan cố ở nhà, không kể lại cho ai nghe nghít mà âm thầm đi trị bệnh. Trị bệnh bác sĩ thì được cho uống thuốc nhưng mà tuyệt nhiên bà không cảm thấy khỏi. Bà vui bắt đầu giảm dần sự ngoan cố của mình tìm tiếp bản Liên, một người làm nghề coi bói ở trong xóm thanh tự này. khi tới nơi bà liên lắc đầu khi thấy cái môi của bà vui bà liên bấy giờ bảo cái này là bà chồng ghẹo gì người ta bị người ta quả đấy muốn hết thì phải đi qua bàn thờ của người đó đốt nhang xin lỗi có như vậy thì người ta mới nguôi mà tha giận cho bà vui bấy giờ về mặt e ngại nhìn bà liên rồi hỏi bộ không có cách nào khác cả chị liên bộ bà không muốn cái môi của bà hết sưng sao muốn để vậy hay sao Chỉ còn cách đó mà thôi Tôi chịu rồi đó Mà tôi nói cho bà biết Bà có đi tìm thêm mấy người khác Người ta cũng nói y chang như tôi mà thôi Không tin thì bà cứ thử nha Không phải là tôi không muốn hết Nhưng mà bây giờ còn xin lỗi thì nhục lắm đó bà Nhục cái gì mà nhục Mình sai thì mình xin lỗi cũng là chuyện thường thôi Chừng nào mình sai mà không biết xin lỗi đó Vẫn cố chấp cho mình là đúng Thì cái người như vậy mới cần là nhà vía nhục á Còn đằng này thì bà làm sai Bà biết xin lỗi có cái gì đâu mà nhục Tôi nói rồi đó Qua bên bản thờ cái người bà trêu chọc người ta đó Mà thật lòng xin lỗi đi Tôi đảm bảo là sau khi qua ngày hôm sau Cái môi của bà nó bình thường trở lại Tôi nói sai thì tôi mất phước Nghe vậy bà vui liền Chào bà liên rồi ra về Bà không về nhà mà đi thẳng Một mạch qua nhà ông tư tiền Để thắp nhang xin lỗi thằng đồng luôn Tên nơi bà liền gõ cửa Anh Tư ơi Anh Tư có nhà không? Ông Tư tiền từ trong nhà bước ra với một vẻ mặt ngạc nhiên Ủa chị Vui? Có chuyện gì mà qua kiếm tôi chặng vạng vậy? tôi muốn vào trong thắp nhang cho thằng năm đồng đâu mà Nét xong thì bà Vui đi một mạch vào bên trong chúc bàn thờ Thắp nhang cho hai người là bà Tư tiền và thằng năm đồng Ông Tư đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu Thì dường như cũng đoán ra được lý do mà có chuyện như vậy Chắc à bà nội vui này lại lạ miệng Trọng ghẹo gì thằng năm đồng Bị nó nhát cho nên quay đi đốt nhang xin lỗi đâu mà Thiệt đúng là cái miệng hại cái thân Nghe xong ông quay về phía cửa bà vui đốt nhang Rồi nói vọng vào Tôi đi công chuyện một chút Là đốt nhang sau ngài chỉ cứ tự nhiên nha chị vui Bà vui nhìn ra khẽ gật đầu Sau đó vào trong ngước lên cái di ảnh của thằng năm đồng Nhưng không dám nhìn thẳng Chị dám khấn đặt trong miệng Năm đồng à Còn thả lỗi cho gì vui nghe. Mày biết tính tao hồi đó giờ mà. Cái miệng tao nói như vậy. Chứ bên trong tao không có nghĩ xấu gì hết trơn. Cái mỏ tao hỗ như cái tâm tao tốt. Thành ra thôi thì mày à, cho gì vui xin lỗi nhé. Bữa nay tao còn đốt nhang tạ lỗi với mày đây. Sẽ có mua bánh để trên bàn thờ cho mày đó. Nhớ ăn nghe con rồi thả lỗi cho gì Nói xong thì bà vui rời khỏi nhà ông tư tiền và trở về nhà. Sáng hôm sau khi ngủ dậy. bà vui bấy giờ lấy cái kiến ra soi xem cái môi cùng mình thế nào thì quả thật bây giờ nó đã trở lại như cũ còn về phía của thằng sáu tèo nó bây giờ đang cố gắng đóng vai của một vẻ vô can như không biết chuyện gì đêm đó nhớ lại ngày đám ma của năm đồng nó cũng không dám tới để đối mặt với thằng bạn câu đã nhiều ngày trôi qua mọi thứ dần trở nên yên bình và êm đềm hơn không còn nghe thấy những tiếng đua xe hàng đêm nữa Cũng không ai thắc mắc về thằng Sáu có dính líu trong cuộc đua xe nó không Khiến cho nó cũng an tâm được phần nào Và dĩ nhiên không ai biết chuyện sự dây chuyển mà nó mượn của năm đồng trước đây Bây giờ thằng Sáu đã không còn dám đi ngang qua ngã từ hôm trước Vì sự ám ảnh mà những thứ nó nhìn thấy Thả là nó đi đường vòng chứ nhất quyết không chịu đi ngang qua cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc tại đây Nhưng Sáu Tèo quả là ngây thơ Vì mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với nó mà thôi Tự nhiên mấy ngày hôm nay Sáu tèo luôn cảm giác lo lắng buồn chồn kỳ lạ Nhất là mỗi khi nó đi đâu về khuya Nó luôn có cảm giác có người nào đó đi theo sau lưng của nó vậy Nhưng thực sự làm gì có ai Cả người của nó lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và nặng nề kinh khủng Nó cứ tưởng đâu nó bị bệnh Nhưng sự thật là không phải vậy Và điều đó cũng xảy ra trong nhiều ngày Khiến cho nó vô cùng lo lắng Đã nhiều lần sau khi thằng năm Đồng chết Sáu tèo đang vô tình thi vong hồn của người bạn mình hiện về chiêu nghèo. Vì như thằng sáu tèo đang tắm trong phòng tắm nhỏ hẹp, nước chảy dốc rách tạo ra âm thanh êm đềm. Bỗng dưng nó cảm thấy lạnh gáy. Một cơn gió lùa vào qua khe cửa làm tấm màn bay che vần vật. Đột nhiên sáu tèo cảm thấy tiếng động lạ, giống như tiếng bước chân đi trên sàn gạch ướt. Nó cố gắng tự chấn an mình rằng đó chỉ là trí tưởng tượng. Nhưng khi quay ra nó nhìn thấy một bóng đen mờ ảo xuất hiện trong gương. Tim nó đập thình thịch, nó quay lại, nhưng không thấy ai. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp, cảm giác sợ hãi dâng trào. Nó vội vàng bước ra khỏi buồn tắm. Nhưng ngày lúc đó đèn tắt ngúm chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Trong sự im lặng nó nghe tí tiếng cười khe khẽ, âm thanh phát ra từ cấp phòng. Sau tèo muốn chạy nhưng mà chân nó như là đóng băng. Khi cùng với một quyết tâm nó mở cửa phòng tắm lao ra ngoài, cảm giác như có ai đó đang đuổi theo mình. Ra đến phòng khách nó thở hồn hển nhưng ánh sáng lại ấm áp và mọi thứ lại trở lại bình thường. Sáu tèo tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng từ đó mỗi lần tắm nó đều nhìn chung quanh sợ hãi không dám tắt đèn. Hoàng trong một lần khác, sáu tèo cùng đám bạn quyết định sau khi đua xe xuống sông gần nhà bắt cá về làm mồi nhậu. Mặt trời bắt đầu làn ánh sáng yếu dần, cả nhóm hào hứng đội nước thả lưới để bắt cá. Khi đang ngồi chờ không khí chung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, bóng sấu tèo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến nó rùng mình. Trong lúc chờ cá sấu tèo nhìn ra phía xa, thì một bóng chân mờ ảo đứng bên bờ. Nó rồi mắt nhưng bóng vẫn không biến mất. Sấu tèo cảm thấy hồi hộp nhưng lại cố trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên khi quay lại với bạn bè Mọi người đang cười nói Nhưng không ai để ý đến bóng đó Khi trời tối ngành đánh đèn Từ điện thoại mờ ảo Sáu tèo quyết định tiến lại gần bờ để xem cho rõ Khi đến nơi Nó thấy bóng trắng đang ngồi trên một tảng đá Cơ mặt không rõ nét Tim của nó đập mạnh Nó vẫn cố tiến thêm vài bước Bất ngờ bóng dáng đứng dậy Chỉ tay về phía sáu tèo rồi kết tiếng Đi bắt cá về nhậu Sẽ không rủ tao giọng nói vang lên khiến sáu tèo hoảng loạn nó quay đầu chạy kêu gọi bạn bè nhưng khi nhìn lại kẻ nhóm đã biến mất chỉ còn tiếng nước chảy vật tiếng gió rít sáu tèo lao ra khỏi cầu chạy thẳng về nhà thở hổn hển kể lại cho mọi người thì không ai tin nhưng trong lòng của nó ám ảnh về hình bóng đó từ hôm ấy mỗi lần đi ngang qua khúc sông gần ngã tư sáu tèo thiên lệnh gáy luôn cảm giác có ai đó đang dõi theo mình thêm một vụ nữa sau khi đem cá về nướng lên sông hết tụi nó bắt đầu cuộc nhậu tại nhà của sáu tèo cảnh sáu tèo đang nhậu ở nhà diễn ra trong không khí vui vẻ tiếng cười nói rôm rà mấy đứa trẻ châu trong xóm tụ tập quanh bàn nhậu bàn luận đủ thứ chuyện bỗng nhiên không khí trở nên tĩnh lặng khi một cơn gió lạnh lẽo thổi qua sáu tèo lúc này đang cầm chai bia cảm thấy một sự lạnh lẽo bất thường thế trẻ trâu bên cạnh nhìn quanh thấy bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở góc bụi chuối sâu ngẻ hồn ma đó với khuôn mặt u ám đôi mắt lờ đờ từ từ tiến lại gần mới đứa trẻ trâu hoảng hốt bỏ chạy tán loạn chỉ còn lại sáu tèo đứng sững sờ không biết phải làm gì vòng năm đó lên tiếng giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng chưa thấy rõ mặt mày quên tao dù sao sao nhanh đến vậy hả sáu tèo nuốt nước bọt rít lắp bắp năm đồng Tại vì mày không có gì để nói đâu. Đi đi. Nhưng hồn mà đó không trả lời. Chỉ nhìn chăm chăm và thằng xấu. không khí trở nên căng thẳng. trước mắt hồn ma biến mất để lại sáu tèo và đám trẻ trâu trong sự hoang mang. Từ nó quyết định rời khỏi nhà sáu tèo trong sự hoảng sợ hoang mang vô cùng. Nhưng sự việc đó diễn ra cứ với độ nhẹ. Sáu tèo có thể chịu đựng được và hết sợ trong mấy ngày. Rồi cho đến đỉnh điểm là buổi chiều ngày hôm ấy. Khi sáu tèo vừa dắt chiếc xe độ vào nhà, cảm giác ướn lạnh dần dần trong người lại xuất hiện. Lần này còn dữ dội hơn những lần trước, nó bắt đầu linh cảm có chuyện không bình thường xảy đến. Cảm giác đó theo nó cho đến giờ cơm tối, khi nó đang ngồi ăn cơm với gia đình thì đột nhiên nó giật bắn người. quăng chén cơm xuống đất vỡ tan nát hết, làm cho cha mẹ của nó ngồi ăn cơm bỗng giật hết cả mình. Mẹ nó cầu mày hỏi, Mày không nghe sao? Tự dưng đang ăn cơm trọi chén cơm xuống đất Để nó bể hết trên vậy Sao Tèo bấy giờ liền lắc đầu Không phải đâu mẹ Hồi nãy hình như con thấy có bóng đen của ai đó vụt ngang qua Thiệt nhanh ở ngoài cổng Thật sự là nó nhìn thấy cái bóng đen đứng lù lù Ở bên ngoài hàng rào của nhà nó Dường như là một người nào đó đang quan sát nó từ xa Đó là ai Nó vội chạy ra mở cửa để coi thử Và cha mẹ còn nó cũng vội vàng dõi theo Nhưng thật kỳ lạ Không còn thấy bóng dáng người ở đó nữa Vậy là nó bỏ cả bước cơm tối Nó lo lắng đi vào trong phòng Và nằm bấm điện thoại Để quên đi chuyện đó tính kể lại cho đám bạn nghe Nhưng không ngờ tụi bạn của nó lại hù rằng Nhà nó chắc chắn là có ma Xem ra nói chuyện với đám bạn này Cũng không làm tâm trạng của nó khá hơn Sao Tèo quyết định vào trong bụng nằm ngủ Nó vẫn không sao ngủ được Câu hỏi trong đầu làm cho nó lo lắng Và tự hỏi bóng đèn đó là ai Tại sao lại ẩn hiện kỳ lạ như vậy Đây là lần đầu tiên Nó nhìn thấy mấy chuyện này Hy vọng là nó Hòa mắt nhìn cả hóa quốc mà thôi Bữa nay là một đêm mờ trăng Ánh sáng trăng vô cùng le lói mờ ảo khiến mọi thứ xung quanh Nhìn lúc mờ lúc tỏ Sao tèo đang cố gắng quấn mền Để ngủ cho mau chóng quên hết mấy chuyện hồi nãy Nhưng chỉ bây giờ cũng đang về khuya Mà nó vẫn chưa thể nào yên giấc. Phòng ngủ của nó có một cái cửa sắt, cánh cửa đang bị hư, không thể đóng lại được. Nhưng bình thường nó không quan tâm, cứ để như vậy cho gió mát thổi vào. Nhưng đêm này gió có vẻ lạnh lẽo hơn so với mọi ngày. Từ cửa sổ này có thể nhìn ra phía ngoài cầm. Vì tò mò thằng Sáu Tèo lần nữa thò đầu lên xem thử, liệu bóng đèn kỳ nãy có còn ở chỗ đó hay không. ít một nơi thật sâu và cầu nguyện rằng không nhìn thấy điều gì kinh dị từ từ nghe mắt lên nhìn cho thật kỹ hình như cũng không có điều gì bất thường nó nhìn qua nhìn lại một hồi không thấy người đó đâu vậy là tốt rồi không có chuyện gì nữa nó khá an tâm lúc này nhưng khi nó đức nhìn qua chỗ cái nhà để xe một lần nữa nó giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy hình như có một bóng người đứng ngầy ở chỗ chiếc xe của nó có khi nào là ăn trộm không Nó lấy đèn pin chạy nhanh ra chỗ đó để coi Nhờ còi tới còi lùi chung quanh cũng không có gì Nó lại quay trở về trong nhà thì một lần hơi lạnh Thổi vào lưng của nó Khiến cho nó run lên cầm cập và giật mình Tại chân an chắc chắn là không có chuyện gì đâu Trên đời này làm gì có ma quỷ Không có gì phải sợ Chân có tiếng nói của ai đó vang lên Đừng tự dối lòng nữa Chân của mày đang run cầm cập cái sáu tèo Chứ vào trong mùng quấn mình lại kín người, nó nhất quyết sẽ không ra ngoài nữa rồi có chuyện gì xảy ra. Nhưng một hồi lâu sau, nó nghe trước cửa phòng của nó có tiếng bước chân đi qua lại, rồi đứng ngay trước cửa một hồi lâu. Nghĩ rằng đó có thể là mẹ của nó cho nên nó lên tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ, cái bà này tôi không ngủ, còn đi qua lại trước cửa phòng làm gì vậy? Ở ngoài kia vẫn im lặng và không có phản hồi gì. Sao tèo cũng không nghĩ nhiều và mặc kệ mà thôi. cái nằm trần trọng như vậy một hồi lâu sau nó đã mệt lắm rồi thì nó mới hơi lim dim một chút tự nhiên nó cảm thấy cả người của nó nặng trĩu cứ như một cái bao tải đang đè lên người của nó vậy tay chân dần dần đưa cứng và cuồng họng của nó đang bị thứ gì đó bóp chặt và ngày càng chặt hơn nó không thể thở nổi và cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình nó bắt đầu nghe thấy những lời nói thì thào vô cùng kinh dị nhưng giọng nói đó nghe rất quen thuộc Tao với mày là anh em kết nghĩa Có sống cùng sống có chết cùng chết Nói xong còn kèm thêm một chẳng cười ma quái Không thể nào Đây là giọng nói của thằng Nam Đồng mà Lời nói đó càng lúc càng rõ Và lặp đi lặp lại liên tục Với thái độ và vẻ bực tức hơn Tao với mày là anh em kết nghĩa Có sống cùng sống có chết cùng chết Bây giờ tao chết rồi Tại sao mày không chết Thằng Sáu Tèo thực sự rất hoảng sợ phần cổ của nó càng lúc càng bị bóp chặt chỉ có thể u ớ mắt của nó vẫn mở ra được nhưng cảnh tượng rất kinh dị khủng khiếp đang ập tới trước mắt của nó nó nhìn thấy một người đen thui đang ngồi trên người và bóp cổ của nó khiến bạn mà quái đó dí sắt vào mặt của nó khi nhìn rõ thì đó chính là thằng năm đồng trong hình hài biến dạng e như cái hôm nó bị tai nạn chết thê thảm nó đang nhìn trực diện vào thằng Sáu tèo vào gầm gừ lại nói oán tức Đồng thời bóp cổ thằng sáu tèo ngạt thở Thằng sáu tèo ú ớ cửa quậy và đập hai chân loạn xạ trên giường Nhưng bóng đèn đó công nghệ buông tha Sáu tèo đập chân rầm rầm lên giường Thì bất ngờ lúc đó mẹ của nó đã mở cửa bước vào Và kêu vì nghe thấy những tiếng động lạ trong phòng của con trai "Trời ơi sáu tèo Mày làm cái gì hai chân đập tùm lum vậy con Rồi lăn qua lăn lại ú ớ Bị nằm mơ thi thứ bảy bạ sao con ơi chính nhờ như vậy mà sáu tèo mới bật mình tỉnh dậy nó thở dốc mặt mày trắng bệch tay chân vẫn còn run rẩy mẹ của nó ôm nó hỏi có chuyện gì nhưng gương mặt của nó lúc này không khác gì kẻ vô hồn sau một hồi lâu nó bắt đầu tỉnh táo trở lại nó nói với mẹ mẹ bây giờ con cần đi ra ngoài gấp có chuyện gì mà ra ngoài gấp bây giờ đêm hôm khuya khoắt mà không ở nhà ngủ đi đâu chút nữa con về thôi nhưng mà nếu con không về Thì ở nhà nhớ đi kiếm con nha Câu nói đó khiến cho mẹ của nó lo lắng, không biết nó đang định làm gì Lúc này khoảng 2 giờ sáng Thằng Sáu tèo một mình dắt xe chạy ra ngoài Thì ra nó biết rằng thằng Nam Đồng đang tìm về với nó Cảm giác lo sợ ấy náy khiến nó vô cùng khó chịu những ngày qua Bây giờ nó muốn đến chỗ ngã tư nơi thằng Nam Đồng gặp nạn Để trước lật thắp cho nó nén hương Và cầu xin sự tha thứ Sáu Tèo nghĩ rằng đó mới là cách giúp cho nó thoát khỏi cảnh này. Có mấy ông gần nhà thằng Sáu hôm đó do đi nhậu về khuya. Sau này để kể lại cho mẹ nó nghe rằng đêm hôm mấy, họ có thấy thằng Sáu Tèo chạy xe đặt chỗ cây cột điện ở ngã tư. Nó ngồi ở đó nói chuyện một mình cả buổi rất kỳ lạ. Giờ còn đốt nhang quỷ lại với gương mặt thất thần. Họ tưởng đâu nó ra đó cầu cơ xin số cho nên cũng không tới để hỏi thăm. Nhưng mà sau lúc đó thì nó bỗng nhiên hớt na hớt nải chạy nhanh về nhà Giống như gặp một điều gì đó vô cùng kinh hoàng Mẹ nó vì lo lắng cho nên vẫn ngồi đợi nó ở nhà từ nãy tới giờ Cuối cùng thì bà ấy cũng nghe tiếng xe của nó chạy về trước cầm Thằng sáu tèo đã về tới nơi Mà sao tự nhiên nó lại dừng xe lại Không chịu mở cửa vào trong nhà gương mặt của nó bấy giờ tái mét cứ như đang rất hoảng sợ Nó tiếp tục đứng nói chuyện y như có ai đó ở đằng trước vậy. Nhưng mẹ của nó nhìn ra chỉ thấy nó đứng một mình ở đó mà thôi. Một lúc sau, nó càng lúc càng biểu hiện sự sợ hãi rõ rệt. Bắt đầu chắp tay váy lạy và không ngừng la lên đến mức ở trong nhà cũng nghe thấy rõ. Tao xin mày, mày tha cho tao đi. Mày cho tao con đường sống đi. Mày tha cho tao, tao xin mày, tao xin mày đó. Nó đang nói những điều gì vậy Mẹ của nó thấy lạ Đang đứng ở đằng sân ngoài sau Thì đột nhiên thằng Tèo leo lên xe ngay lập tức tưởng đâu nó định chạy vào trong nhà Nào ngờ nó lại quay đầu xe đâm thẳng ra ngoài đường Và lúc đó nguyên một chiếc xe tải chạy ngang qua Nó đã cán nát cả người và xe của thằng Tèo không còn gì cả Bà mẹ của nó nghe thấy tiếng thét thì run người cuống cuồng mở cổng chạy ra Vì muốn ngã quỷ ngay tại chỗ Khi thấy con trai của mình bị cán chết Ngay trước nhà Điều kinh khủng hơn Nó đã bị cán ngay phần cổ Khiến cái đầu của nó văng ra Và lần lồng lấp về phía chân của mẹ nó Khỏi phải nói Bà đã lang hết lên thất thanh Và nhảy dựng lên trước cảnh tượng đó Cái chết kinh dị Của thằng Sáu Tèo Khiến cả xóm thức giấc và xôn xao Quả là một đêm kinh hoàng Với gia đình của nó Như vậy cuối cùng Thằng sáu cũng đã phải bỏ mạng trong vụ tai nạn thảm khốc đó Chỉ sau ngày thằng năm đồng mất 49 ngày mà thôi Lời thề khi trước cùng với thằng bạn thân Này cũng đã trở thành sự thật Quả nhiên là sống thì cùng sống Chết thì cùng chết Phải chết cùng nhau Liệu tụi nó đang vui hay buồn Trước tình bạn nghiệt ngã này đây Thế nên mới nói Đừng bao giờ lập lời thề với bất cứ ai nếu cảm thấy bản thân vốn không thực hiện được những gì mình đã thể để người ngắn ngủi và vô thường lắm còn sống khi nào thì hãy trân trọng những mối quan hệ bạn đang có cuộc đời có vay có trả không trả bằng cách này thì trả bằng cách khác mà thôi đừng để tin lúc bi kịch xảy ra rồi mới cảm thấy hối hận